Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao không thẩm cha luôn đi cha mà, mà phải đợi tới tối? Ông ta nhạch mẹp. Tôi mới ít người quan tâm. Chúng nó đã vào tới đây thì phải cho chúng nó tự từ, từ nếm chải cảm giác. Trong căn phòng giảm, nền đất bị đổ nước ướt sũng không thể ngồi được. Tử ban dắt vợ mình vào cuối góc nhà lao, giọng buồn bã. Sao em ngốc thế không chịu rời đi lại theo tôi chịu khổ Cả tình tôi trong lòng đang rất lo lắng nhưng vẫn phải làm bộ bình thản Tôi đã hứa với bản thân mình sau này cậu đi đâu tôi đi theo đấy Lần này chúng ta nhất định phải cùng nhau thoát nạn Xin lỗi em lại làm em phải khổ rồi Từ lúc làm vợ tôi chưa ngày nào em được ăn sung mặc sướng thanh thản đầu óc hết Là tôi không tốt, tất cả là do tôi Khả tình xua tay Bây giờ không phải là lúc trách cứ bản thân Phải nghĩ làm sao mà thoát mạn Hồi nãy chưa kịp kiểm tra kỹ xác của an nhã Thì họ đã sọc tới Mà sao kẻ nào đưa tin nhanh thế Chúng muốn đổ lỗi chúng ta Đúng lúc chúng ta về phủ Thì đã xảy ra chuyện này Nghĩa là chúng đã biết chắc chắn Lúc đó tôi với cậu sẽ về Chưa kẻ kẻ này còn gửi thư báo cho phủ thể tướng. Từ trước lúc cô ta chết, hắn canh đúng sở họ tới nơi để nhận ra cái xác này. Mục đích cuối cùng là dồn chúng ta vào đường chết. Hồng thủ lần này phải là một nhóm người chứ không thể một người được. Có khi nào lúc ở phủ lăng Gia khi chúng ta rời khỏi đã có mật báo tới phủ thể tướng rồi. Chúng chắc chắn canh thời gian tôi với cậu về mới ra tay thâm độc thật Tử văn ôm vợ mình vào lòng thủ thị Tôi vẫn chưa thể nghĩ ra hung thủ là ai Tại tôi quá bất tài bô dụng mới khiến em ra nồng nỗi này Cậu nói xong lại khẽ thở dài Bỗng bụng khả tình, déo kêu ọc ọc Em đòi lắm hả? Người đâu, các người đâu rồi Mà cái tử văn kêu khản cổ Nhưng vẫn chẳng có tên lính nào đáp lại Cả tình vội nói Chúng cho vợ chồng mình chết đói thật rồi Tôi không sao Vẫn chịu được Thực ra cô chỉ cố tỏ ra ổn Chứ ông lòng đang đói rút người Từ đêm qua tới giờ Lo lắng còn chưa kịp ăn gì cả Tử văn ánh mắt xúc động Xoa xoa hai bàn tay vợ Nói khen Em chịu khó Ra khỏi đây nhất định Tôi sẽ nấu cho em thật nhiều món ăn Chỉ cần em thích Tôi sẽ học nấu tất cả các món trên đời Khả tình tùm tìm Cậu nhớ đấy Cha tôi cũng nấu ăn giỏi lắm Món gì ông cũng biết hết Mẹ con tôi chẳng bao giờ phải đồng chân tay Chỉ việc nghĩ xem thèm ăn món gì Là cha sẽ vào bếp Cô cứ ngồi luyên thuyền hết chuyện này sang chuyện khác Bên cạnh người kia vẫn chăm chú lắng nghe Mắt đắm đuối không rời Một lát sao tử văn nhẹ nhàng nói Em ngủ chút đi Đêm nay còn có sức chống đỡ với bọn chúng Xin em yên tâm có tôi đây rồi Chừng 39 Tối hôm ấy Khi hai vợ chồng họ đang tựa đầu vào nhau lim dim ngủ Thì có tiếng chân rầm rập bước lại Trên tay mỗi người cầm một ngọn đuốc đốt cháy phần phần Tử văn lẫn khả tình Choàng tỉnh kéo sát vợ mình vào Trong lòng cậu đang hoàng mang tổ đồ Cánh cửa nhà cục vừa mở toàn Ông Khang Vợ và con gái từ từ tiến vào Mặt người nào người nấy đều bực bội Tiếng mẹ con nhà qua lớn Cha bây giờ tính sao Lấy mạng đứa nào trước Tử văn bội nói Các người đừng có manh động Chuyện này phải điều tra rõ ràng Cô ấy thực sự bị người ta hãm hại Không phải là tự tử Bà liền dít lên Mày ngậm miệng Tất cả những đứa nào liên quan tới con gái của tao Đều phải chết Cả đời nó chỉ tư tưởng có mỗi mày Kiếp này không được Thì mày phải xuống âm phủ để tạ tội với nó Cả tình bây giờ cũng hoàng hốt Cậu ấy dù sao cũng là cậu cả của phụ trị gia Các người đâu phải muốn giết là giết lỡ sau này đồn ra bên ngoài thì làm sao mà giải thích. A ông đại tướng cười sạc sụa. Mày đang giã tao à? Một phẫu chỉnh ra chứ 10 phẫu đi chăng nữa cũng chỉ là con muỗi. Giết người đen mạng chứng cứ rành rành. Làm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net